Mây quay qua nhìn Quang Rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt Không lẽ nào người con gái này Là người yêu cũ của anh ư Trong khi Mây còn đang ngơ ngác Người phụ nữ quý phái Bước qua mặt của Mây Mang theo mùi nước hoa nhẹ nhàng Nhưng hết sức quyến rũ và đặc biệt Trên tay chị ta Mang theo một sớp giấy tờ Và thêm một cặp lồng gì đấy Mang vào cho Quang Anh để tạm bắt cháo sang bàn bên cạnh Rồi nhanh nhỏ giới thiệu Giới thiệu với tiên Đây là Mây, em gái anh Còn đây là chị Tiên, bạn anh Cũng là người đối tác lần này của khách sạn mình Quang giới thiệu xong Nhưng Mây vẫn không tỏ vẻ gì là thân thiện Còn cô Tiên kia thì nở nụ cười hiền Khi ấy chị ta mới chạy đến Ôm vai bá cổ Mây thân thiện Em là em gái anh Quang ngư Thế mà chị không biết Tại vì nhìn em lôi thôi Chị lại cứ nghĩ đâu anh Quang thuê người ở Nói xong Tiên phá lên cười Mây chương hưởng nhìn chị ta Không biết chỗ nào khiến chị ta buồn cười như vậy qua ngồi đấy nói đỡ cho Mây Em gái anh học giỏi lắm đấy Năm nay cuối cấp rồi Sau ra trường Nhờ chị Tiên xếp cho một công việc xứng đáng Tiên vinh mặt lên đắc ý Bởi nghe thì hẳn là Quang đang xuống nước Nịnh người yêu cũ đây ư Mây nhìn không thể thấm nổi cái nét của người này Tại sao Quang lại có thể khen một người Chảnh chạy đến mức ấy Quang thấy Tiên mang giấy tờ đến cho mình xem thì liền muốn kiểm tra ngay. Anh nói: "Em mang giấy tờ rồi đấy à? Vậy cho anh xem thử." Tùy tú đã nào, lúc nói cũng cắm mặt vào công việc thế. Anh không để ý, ngoài giấy tờ em mang lên đây thì còn cả đây à? Anh ăn đi cho nóng đã, ăn xong bà đến công việc cũng không muộn." Tiên nói xong thì cũng mở cặp lồng, vừa lấy thìa lấy đũa, Tiên kể Cháo này em tự nấu đấy Gà cũng là gà thả vườn nhé Anh ăn xem có vừa không Trước lời mời mọc của Tiên Quang lúng túng khó xử Bởi vì anh biết Mây đã nấu cháo cho anh Giờ anh mà ăn của Tiên Thì Mây lại nghĩ ngợi Mà không ăn Thì sợ Tiên lại không đầu tư vốn nữa cũng chết Trong lúc Quang đang lúng túng Mây đi tới giật lấy bát cháo của Quang Rồi nói Anh có biết là người bị thương ra thịt Tụi đối không được ăn cháo gà không Ăn thịt gà sẽ lâu lành vết thương lắm đấy Rồi xẹo sẽ lồi ra trông rất xấu Em mang cháo ở kia rồi Anh ăn cháo cá đi cho bổ Với lại móng tay chỉ dài thế kia Nếu có đảm bảo không Hay lại Mây vừa nói Vừa chỉ vào bộ móng tay dài ngoằng của Tiên Khiến tất cả cùng bối rối Tiên nói Nhà chị có giúp việc Chứ chị cần gì phải nhúng tay vào mà đi đến móng tay của chị Ý em là thế nào Sao chị cảm thấy từ khi chị bước vào đây Em không tôn trọng chị một chút nào thế Trước câu hỏi có phần khó chịu của tiên Mê quay sang nhìn Quang Rồi lấy cháo của mình Múc cho Quang ăn Vừa làm Mê vừa nói Em là người thân của anh ấy Em không cho phép anh ấy ăn đồ của người lạ Với lại chị đến đây bàn công việc là được rồi Không cần phải mất công về mấy bắt cháo như vậy Tốt nhất đi Chị mang cháo này về mà tẩm bổ cho chồng chị đi Còn anh Quang thì em chăm được Mới dứt khoát tống từng thịa cháo đầy vào mồm của Quang. Mặc cho anh không nuốt kịp. Mà mới có để ý gì đến Quang đâu. Tại đút cháo nhưng mặt vẫn chẫu ra phía tiên nói lý. Cô cố, cố tỉnh nhắc đến chuyện mang cháo về cho chồng. Là để nhắc nhở. Tiên đã có chồng ở nhà. Tốt nhất không mang cháo đến đây. Bởi cái kiểu giả lạ đông đưa này. Cùng là phụ nữ như nhau. Mới sẽ hiểu. Mụ tiên này đang có ý định gì. Tiên cười trừ. Nhìn mây chăm chú rất lâu Cuối cùng tiên hỏi Chị không biết là em lấy tư cách gì Mà để giáo huấn chị Chuyện chị mang cháu cho ai Cho chồng hay là cho anh Quang Mà cái thái độ láo tuét mất lịch sự của em Là không thể chấp nhận Tiên thẳng thắn chê trách Nhưng mây cũng không vừa mà đáp Em không cản trở chị Vì chị đến đây bàn chuyện với anh Quang Em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi Thế nên chị thấy đấy Anh Quang có ý kiến gì đâu nào Thôi cháu cũng ăn xong rồi Hai người bàn việc đi Mới đút nốt mấy miếng cháo cho Quang Rồi lau miệng anh sạch sẽ Cô lấy cớ dọn mấy thứ linh tinh Để đứng cạnh giường nghe ngóng xem Con mẹ này đến đây Có phải là vì công việc hay không Hay là vì vấn đề khác Tiên vừa nói chuyện Vừa lừa lừa để ý đến mây Hai bên im lặng Xong họ đều biết trước mắt là tỉnh địch Quang bàn xong thì không đi đến được thống nhất Anh nói Cái giá này thì anh còn suy nghĩ đã Tiên à Chứ khách sạn là tâm huyết cả đời của anh Vốn như vậy anh không gánh được rủi ro đâu Em về nói với chồng Có thể tăng vốn cho anh không Em cũng nói cả rồi Cũng hết giá rồi anh ạ Thôi được, nếu anh là chỗ quen biết Em sẽ về thuyết phục đại chồng xem Thời gian qua nhanh thật đấy Mấy ngày nào mình còn học cùng nhau Giờ thì em có chồng Lại già rồi Mà thì vẫn thế, đẹp trai phong độ Giá mà thời gian quay lại thời sinh viên anh nhỉ Vô từ chẳng lo lắng gì về chuyện cơm áo gạo tiền Tiên vừa nói vừa nắm tay của Quang Tâm sự lại chuyện về quá khứ Mới đã đứng giữa tử đời nào Cô thò đầu khiến cho Tiên giật mình Mà sợ thủ tay lại Thời đấy có gì mà vui thế ạ Em tưởng thời đấy chị chê anh Quang không có gì Nên cưới người khác cơ mà Ôi dạo đời làm gì có cái nào gọi là cái giá như hả chị Nếu mà có Thì chẳng ai chẳng giàu Anh Quang cũng không thừa thời gian Mà nhờ chị gọi vốn Sao em biết Quang và Tiên đều ngạc nhiên Khi Mây nhắc lại chuyện Hai người từng là người yêu thời đi học Quang kể lúc say Hẳn là anh không nhớ cũng phải Mây cười nhạt giải thích Thì bởi em là em của anh Quang mà lại Anh ấy kể cho em nghe nhiều lắm Mây giả bờ thần bí nguy hiểm Khiến Tiên tưởng thật sợ xanh mặt Bàn thêm một lúc nữa Rồi cũng lấy cớ về hỏi chồng giá cả Nên cũng về Khi chỉ còn Quang và Mây Anh quay sang hỏi Hôm nay em làm sao thế Làm như vậy Khách quanh chạy mất thì sao Chạy sao được Em tin là chị tiên này bám anh chắc lắm Cô đuổi cũng không chạy đâu Chỉ tại chị ấy nói dối cháu chị không nấu Nhưng lại tranh công Một Người có vết thương họ như anh Ăn gà vào sau này để lại sẹo xấu lắm Mây giải thích chung quy lại cũng vì muốn tốt cho Quang Anh không trách nữa Tuy nhiên thấy lấn cấn chuyện khác Anh lại hỏi Nhưng còn chuyện tiên là người yêu cũ của anh Sao em biết Anh có kể gì đâu nhỉ Anh có kể đấy Anh kể nhanh quên đấy thôi Mây tránh ánh mắt thắc mắc của Quang Giả vờ dọn dẹp Cô không muốn kể rằng Chính cái hôm anh say dịn Bi lụy về tình cũ ấy Khiến cho cô hiểu lầm Cô sở kể ra Lại khiến cho Quang nhớ lại tôi đó Thì xấu hổ chết Cuối cùng là thôi cùng lúc ấy, cô y tá chăm sóc riêng cho Quang đi vào Quang thấy liền đưa cho cô y tá hộp cháo gà còn ấm nói Cô mang hộp cháo này đi Hộp này ăn được đấy, không lo gì cả Người nhà không biết mang hai hộp cháo tôi lại ăn tối rồi Cô y tá nhìn rồi nhìn sang cả mây, giò xét Bởi vì cô nghĩ cháo này là do mây nấu Trông mây xấu, gầy và có phần quê mùa lôi thôi Hẳn là đáng tin hơn người giàu có thủ đoạn Nên cô y tá gật đầu cầm cháo ra ngoài đi thẳng về phòng trực. Mở hộp ra, bên trên ngoài thịt hai con gà còn có hai con bảo ngư. Cô y tá hí hửng cầm thìa ăn, nhưng rồi thế nào, cô dừng lại đắn đo. Trong đầu cô lên ảnh mấy con mèo co giật dãy chết. Hôm ấy cháo cũng thơm thế này, nóng thế này, ngon ngẻ thế này, giờ mà ăn vào, liệu có giống mấy con mèo ấy không? Mặc dù Quan đã nói cháo này không làm sao, Nhưng biết sao được Anh có trực tiếp thấy người ta đấu đâu Cô có quyền nghi ngờ chứ Bởi một người bị quái nhiều người muốn giết Thì ăn gì cũng nguy hiểm và khả năng chết là rất cao Tuy tiếc rẻ Nhưng vẫn như thức ăn lần trước Cô y tá lại mang cho mèo ăn Nếu mèo không sao Thì có nghĩa là cô gái xấu xí nấu cháo cho Quang Là đảm bảo Vẫn là tâm trạng tiếc Vẫn là chăm chăm nhìn vào mấy con mèo hoang Trong củi ăn ngon lành Cô y tá làm nhiệm vụ chăm sóc những phòng bệnh của phú nhị đại lão gia, phu nhân quyền quý trong các phòng đặc biệt. Tuy lương không cao, song vì được chăm những người giàu, họ thường được hưởng ké những đồ bổ mà người thường không dám mơ. Nhưng Quang là trường hợp đặc biệt nhất trong tất cả các bệnh nhân từ trước đến nay. Trong khi bát canh gà đen hôm trước bỏ thuốc độc, nên tới lượt bát cháo gà này, cô cũng hơi sợ sợ. Nếu lần này con mèo cũng lăn ra chết, thì khả năng cao. 10 người nhà này Có lẽ hết 9 người muốn Quang chết Cô y tá không biết anh đã làm gì Để họ cứ dồn anh vào chỗ chết như vậy Ngày hôm sau Quang được xuất viện về nhà Mới tranh thủ làm xong việc từ sớm Để thu dọn đồ cho anh Trước khi đi làm thủ tục cho anh Người y tá mọi khi vẫn đến Cô mọi ngày đều cứ nói rất thân thiện Thế nhưng từ hôm qua đến giờ Cô cứ lử lử nhìn anh Cũng sắp sửa phải đi Mấy y tá chăm bãm mình khá tốt Anh lấy cớ hỏi Han Trong khi Mây vẫn đang bỏ đồ đạc vào trong túi Này tôi cũng được ra viện rồi Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi Trong mấy ngày vừa qua Có giỏ quả nhân viên mang đến Tặng lại cho cô Mây hiểu ý ngay Xách giỏ quả trên bàn lễ phép đưa cho y tá Thế nhưng đáp lại tấm chân tình này Của người bệnh Cô y tá gạt phát giỏ quả đi rồi nói Thôi thôi tôi không dám nhận đâu Khiếp Ăn đồ nhà anh còn nguy hiểm hơn là ăn thuốc độc nữa Chẳng biết trong ấy có gì Cũng chẳng biết khi nào mà chết Tôi hãi lắm rồi Không lấy đồ của nữa đâu Khuôn mặt cô y tá tái ngắt Rồi chối đây đẩy không nhận Không quên dành một cái lườm cho mây đứng đấy không xa Quang không hiểu ý Anh nghĩ đâu cô này đang nói đến Bát gà đen của bà Lan hôm nào Thì lát đầu anh nói Đây là giỏ trái cây an toàn Hàng nhập khẩu đấy Đây toàn là nhân viên theo tôi bao năm đem tặng Tôi không ăn mới đem cho cô thôi Quang chân thành Cô y tá trong vẻ mặt của Quang thế này Hẳn là không biết gì Lấy trong túi áo ra cái điện thoại Mở cái gì đó cho Quang xem Cô nói Anh xem đi Ngày hôm qua anh đưa cho tôi một bát cháo Trong đấy có thịt gà với hai con bảo ngư Tôi định ăn rồi đấy Nhưng nghĩ người nhà anh thật là quái đản và nguy hiểm Tôi rất muốn ăn Nhưng tôi lại sợ giống như cái bát cháo Hôm mai anh mang đến Thế là tôi lại đem cho con mèo ăn Chẳng ngờ nó thành ra thế này Nói thật nhá Anh anh ở thế nào Mà người ta cứ bỏ thuốc độc vào đồ ăn của anh thế Chẳng lẽ người xung quanh anh toàn là người như thế ư Người ta nói Mắt vẫn không rời mây Quang nhìn chăm chăm vào mặt hình điện thoại rất lâu mà không nói gì Mấy cũng tò mò Toàn cũng ngó đầu ra xem Nhưng cô đã nhanh tay giật lại cái điện thoại tắt đi Quang thở dài anh nói Thật là xin lỗi cô quá Tôi không hề biết chuyện này Cảm ơn cô đã cho tôi biết được chuyện này Nhưng bát cháu ấy không phải là con bé này nó nấu đâu Cô đừng nhìn nó nghi ngờ như vậy Quang nói xong Cô y tá làm nốt công việc của mình Rồi cũng rời đi Cô không có lý do bắt bẻ khách hàng Chỉ là chưa bao giờ cô gặp phải trường hợp Nấu đồ ăn cho bệnh nhân Mà suốt ngày bỏ thuốc độc thế này Mấy không nhìn được mà hỏi Chị ấy sao thế Sao chị ấy có vẻ hoảng thế ạ Nãy chị ấy cho anh xem cái gì đấy À Cô cho anh xem một con mèo đang động dục Với một con mèo khác Bên cạnh là cái cặp lồng cháo tối qua của Tiên Quang không giấu mà thành thật nói Khiến Mê hết sức bàng hoàng Cô hỏi lại Vậy anh đã đưa cháo để y tá cho mèo ăn Ba cháu đó là của chị Tiên ư Quang gật đầu Anh tiếp tục nói thêm Đúng là như vậy Cô ấy tức giận như vậy Là bởi khi nhờ cô ấy bưng cháo ra ngoài Nghĩ tiếc anh đã bảo cô ấy ăn cho đỡ phí Nhưng may mắn thay cô ấy không ăn Và mang đi cho mèo Trong bát cháo mà tiên mang đến đây Có thuốc kích dục Mây tròn mắt sững sở Không nghĩ tiên lại dạn đến mức ấy Quang thì vẫn đang yếu ở trong bệnh viện Mà trong khi chị ta lại có chồng rồi Nhưng vẫn tơ tỉnh tới người cũ Thật là lăng loạn Trong khi mây vẫn không thể ngồi chuyện này lại xảy ra Thì Quang liền bội lên tiếng Bây giờ mới thấy may may là vì cô em giật lại bát cháo ấy Chứ không anh ăn bát cháo đấy của tiên rồi Không biết là tiên nghĩ gì Mẹ làm như thế Cô đã có chồng rồi Chẳng lẽ cô ấy không sợ chồng ghen ư Ngày xưa đi học với anh Tiên hiền lắm ngây thơ trong sáng thật thà Không biết làm mấy cái trò này đâu mây mắt nổ mắt xịt nhìn quang Rồi nhách mép quay mặt Đàn ông khôn xanh Cuối cùng cũng không qua ải đàn bà Sống mỗi ngày phải khôn ra Chưa ngu ngơ mãi thế nào được Mày không phản bác Bởi người không nên quên được tỉnh cũ Thì đa phần là rất ngu Lúc nào cũng nghĩ người tốt Người cũ tốt Trong khi chính người ta bỏ mình Rồi lại nói khéo Cho họ có nỗi khổ riêng Khổ gì nào Chẳng qua Ai giàu hơn thì người ta theo thôi Chứ có gì phải nghĩ ngợi Nếu mà nói đàn bà là người khó hiểu Thì không hề Chính đàn ông mới là người hay suy nghĩ Mời dọn đổ lên xe cho Quang Trên đường đi cô hỏi Bây giờ anh nên về khách sạn ở mấy hôm Đừng về kia nữa Bởi không ai dám chắc Tên chính sẽ còn làm những chuyện gì nguy hiểm với anh nữa hay không Không Anh phải về Đó là nhà của anh Anh mà sợ Thì mẹ con nhà nó lại được nước lộng hành em sẽ đem về khách sạn trước Rồi anh tự về nhà mình Mọi việc em phải để ý hộ anh Biết chưa Mê gật đầu Lo cho Quang Nhà nó như vậy rồi nên cô đành thôi Bởi vì cô không giúp được gì cho anh Lại cứ đứng ngoài khuyên can quá Cũng không phải là cách Nghĩ cho cùng Quang là người giống mây Nhưng đáng thương hơn cô rất nhiều Nếu như cô chỉ là người không có cha Không có mẹ Không có tình thương Tất cả chỉ dừng lại Là sự đơn độc Không có tình cảm gia đình Nhưng đổi lại Cô vẫn còn dị long Là người máu mủ Tuy rằng cuộc sống không khá giả Nhưng lại yên bình Chứ không như Quang Bố mẹ thì mất Đằng này suốt ngày lo sợ gì ghẻ Cùng thằng em cùng cha khác mẹ hại Chúng hết tài sản của bố mẹ anh Muốn tống cổ anh ra khỏi nhà Mà không cho một đồng nào cả mới biết một khi Quang dọn về Việt Nam Đối mặt với hai mẹ con nhà chính Thì có nghĩa là anh đang ngầm tuyên bố Tuyên chiến lại để dành công ty của mẹ Con nhà mày Khuyên anh từ bỏ khác nào chạy trốn Mà trong khi tài sản này là của bố mẹ anh Là những thứ mà anh đáng được hưởng tất cả Quang về nhà khi trời đã về chiều, căn biệt thự cũ im lặng vắng vẻ. Đứng từ sân, ngắm chõn vện ngôi nhà, Quang thoáng buồn. Hẳn là bao nhiêu năm qua, cô nhà đã chứng kiến nhiều thăng trầm, dông bão từ thời bố mẹ anh tới tận bây giờ. Nhớ ngày xưa cứ mỗi năm biệt thự lại được sửa sang, sơn lại, thay đổi nội thất cho gia đình ấm cúng. Vậy mà bây giờ khi chủ nhà là bà Lan, từ khi bố Quang chết, bà không hề sơn lại lần nào. Thế cho nên lớp sơn bên ngoài Nhuống màu thời gian cũ kỹ Nó minh chứng cho câu nói Người không khôn mà sống bằng thủ đoạn Thì có cho làm chức vụ ở đâu Vị trí nào Cũng đều không làm lên trò trống gì cả Nhẹ nhàng đi vào trong nhà Đảo mắt xung quanh một lúc không thấy ai Anh nhẹ nhàng lẹn vào phòng của bà Lan lục lọi giấy tờ Ngày đầu công ty của bố mẹ Quang gây dựng Sắp sửa phá sản Cậu Cậu về từ bao giờ Khi Quang vẫn còn đang lúi húi tìm gì đó trong bàn làm việc của bà Lan Thì bác Soan hé cửa thò đầu vào Khiến Quang giật mình Anh nhìn người giúp việc Bác Soan giả đã theo hầu nhà anh quá nửa đời người Từ khi bố mẹ anh vẫn còn sống Bây giờ họ đã mất Anh cũng đã trở về nước và trở thành thanh niên chững chạc Quang bỏ lại tất cả Đi ra ngoài cùng bà Soan Nhìn trước nhìn sau Hiểu ý bà Soan nói với anh Bà Lan vừa mới ra ngoài rồi cậu Còn cậu chính thì đi từ hôm qua đến giờ chưa về Chúng ta ra ngoài sân ngồi nói chuyện nhé Quang gật đầu theo chân bà Soan dáng người gầy Giờ cũng đã hơi chậm chạp Lù khù về tuổi tác Mấy lần bà Lan có ý định thay người giúp việc Thế nhưng Quang không chịu Đối với anh Thì bà Soan còn hơn cả máu mủ ruột giả Là người thân duy nhất của anh đến thời điểm hiện tại Hơn nữa Anh là người trực tiếp trả lương cho bà Soan Chứ không phải bà Lan hay là chính Nhớ có lần, nhân lúc Quang đi bản chuyện làm ăn không có nhà mấy hôm, bà Lan đuổi bà Soan về quê, rồi nói dối Quang là bà Soan đã tìm được một công việc ngon nghẻ lương cao nên đã xin nghỉ. Nhưng Quang biết thừa, mấy do hão huyền ấy làm sao mà đánh lừa được anh. Trong khi bác Xuân đã ở với nhà anh mấy chục năm ròng, nhưng chưa năm nào bà đòi hỏi hay phàn nàn về chuyện lương lậu. Có khi công việc nhiều, mấy tháng trôi qua anh không đưa tiền lương, nhưng bác Soan cũng không hỏi. gắn bó với nhau bao nhiêu năm tháng, chẳng lẽ lại không hiểu tính nết của nhau. Cho nên anh lại đánh xe đưa bà Soan trở về nhà mình. Bà này, bà làm việc ở tư gia này mấy năm rồi, bà có nhớ không? Sao lại là mấy năm hả cậu? Phải là mấy chục năm chứ. Tôi theo hầu bố mẹ, cậu tôi lúc bố mẹ cậu lập công ty, cậu mới sinh từ bệnh viện là bố mẹ cậu thuê tôi. Nói nôm na là cậu được bao nhiêu tuổi thì là bấy nhiêu năm tôi làm cho gia đình. Cậu ngày bé, cháu ăn lắm, mà mẹ cậu không đủ sữa cho cậu uống, tôi phải pha sữa ngoài. Lắm khi đêm hôm cậu ngủ, mồm cứ tép vì đói, tôi phải cho cậu bú tí đấy. Nhiều lần cậu sốt giữa đêm, bố mẹ cậu lại không có nhà, tôi lại càng sợ. Tôi bế cậu chạy vào viện, mà cậu thì to béo, tôi gầy gò không bế được dài. Bởi vậy tôi đã làm ngã cậu ở hành lang. Cậu khóc to lắm, không tỏ nhất cái viện ấy. Nhưng mai cậu không làm sao? Chứ không tôi cũng ái náy chết Thế mà thời gian trôi qua nhanh quá cậu nhỉ Cậu lớn bằng ngần này rồi Tôi thì sắp xuống lỗ Tuổi thơ của cậu Đấy vợ là đẹp nhất Tham việc thì cứ tham đi Nhưng có phải có vợ con đã Sinh con ở tuổi của cậu Con khỏe mạnh sau cũng nhàn Chứ thêm vài tuổi nữa Đổi theo chúng nó lại mệt Tôi bây giờ cũng còn khỏe Còn theo hầu được đôi năm Chứ sau tôi chết Cậu lại phải mướn người khác Biết lớp trẻ bây giờ làm ăn có cẩn thận hay không Có vào lề nếp hay không Bà Soan đi trước Cứ làm nhảm lo sợ như vậy Bà không biết Quang đi theo sau Anh quyệt nước mắt vì xúc động Nhận ra mình đã bỏ quên bà Soan Đã lâu lắm rồi Anh không nói được câu nào tử tế với bà Ngồi xuống ghế cạnh bà Soan xà Nắm lấy cái tay gầy gò của bà Rồi tâm sự Con xin lỗi bác Bởi vì lâu nay không quan tâm tới bác Thi thoảng còn hay cáo với bác nữa Ôi sao có làm sao đâu Tôi biết cậu về nhà ở với bà Lan Cũng không thoải mái gì Ra ngoài thì áp lực công việc Cho nên căng thẳng đầu óc Cũng là điều dễ hiểu thôi Làm khi cậu quát tôi Nhưng tôi biết không phải là cậu đang trách tôi Mà là muốn cho bà Lan nghe Nghĩ cũng khổ thân cho cậu Bố mẹ thì không còn Nhà cửa rõ là của mình Nhưng không khác gì ở nhỏ Không những thế ăn cơm nhà có an toàn đâu Bà Soan lắc đầu ẩn nghĩ chuyện bà Lan nhiều lần bỏ thuốc độc vào bát ăn của Quang để hại anh Nhưng tất cả là bà Soan ngăn cản được Hôm thì đổ đi Hôm thì dặn anh không được ăn mấy thứ đó Nhờ có vậy mà anh mới sống khỏe mạnh đến bây giờ Quang giống như thể chơi trò giò mìn vậy Chỉ cần một bước đi nhầm Anh sẽ phải trả giá Thậm chí là bằng cả mạng sống Anh không có chứng cứ Bà Lan cho thuốc độc vào bát ăn của mình Nên không báo cáo chức năng Kể cả cái bát ấy có đem đi xét nghiệm Thì bà Lan cũng sẽ chối bay chối biến Khi đó bà sẽ đổ ngay cho bà, Lo... cho bà Soan người ở Nhưng lúc Quang im lặng nhịn nhục Bà Lan sẽ nghĩ anh đang chịu thua mình Nhưng không phải Anh đang tìm top của bà Lan để nắm Anh không thể tùy tiện làm theo bản năng để rứt dây động rừng Bởi vì khi làm việc không suy nghĩ Thì hiệu quả không chính xác Mà còn làm cho mẹ con bà Lan cắn ngược lại mình Quang trầm tư một lúc Bà Soan cũng im lặng theo Không khí bên ngoài tầm này rất thoải mái, thoáng đãng Nhưng trong nội tâm của họ thì không ổn tí nào Nhìn Quang một lúc, bà Soan cũng nói ra suy nghĩ Cậu Quang này, tôi nghĩ thế này cậu xem có được hay không nhé Giờ trong khoảng thời gian này Bà Lan còn đang lưu bu chuyện cưới xin của cậu chính Chuyện công ty Chỉ bằng cậu ra ngoài ở một thời gian đi cho đỡ áp lực Tinh thần phấn chấn thì mới suy nghĩ thấu đáo được cậu ơi Cậu chính bây giờ khủng khiếp lắm Cậu không biết thì thôi Đêm mấy hôm trước cậu ấy không có nhà mà Lan đi công tác Cậu chính dẫn bạn về nhà chơi ma túy đấy Chẳng biết cậu ấy nói đùa hay là cậu ấy phê thuốc Mà đêm hôm cậu ấy ra ngoài sân ngồi sồm hồm Tìm kiếm thứ gì đó Tôi hỏi về cậu ấy Nói vô châu chấu mai nấu canh Tôi chỉ sợ cậu chính bị nghiện thật Mà khả năng cao là nghiện rồi Sợ bình thường không sao Chứ lúc ngáo vào giết người thì chết Nguy hiểm nhất chỉ có cậu thôi Cậu nghe tôi ra ngoài ở một thời gian mà tính nước cậu à Bà hay quá nhỉ Bà là người ở hay là mẹ người ta mà tính toán Bà lại ngồi lên đầu chủ đấy à Khi bà Soan đang tha thiết khuyên quang Nên dọn ra ngoài ở để giữ mảng chữ Thì Diễm từ trong nhà cũng đi ra Chặn học Khiến bà Soan giật mình Bà đứng dậy khúm núm Trông cũng đủ biết là bà sợ hãi đứa con sâu của bà Lan này thế nào. Tuy nhiên bà Soan vẫn cố gắng giải thích. Mở thông cảm, tôi phổi bỏ nghĩ thế nào thì nói ra thế thôi. Chưa cậu Quang cậu chính xảy ra một lần cãi cửa như đợt nọ, tôi sợ cậu Quang không thỏ đâu. Quang nhìn sang bà Soan. anh biết là bà sợ ai ở đây không khác nào với bầy sói, chết lúc nào không biết. Mà bà Lan và thằng chính thì không thiếu lý do để biện minh nếu anh chết. Nhưng đã nói, nếu anh sợ hãi bỏ đi, đồng nghĩa với việc anh chấp nhận mất hết. Bố mẹ anh chết, chỉ còn mình anh chiến đấu, giành lại tài sản. Anh không thể bỏ cuộc sữa trừng. Quang sợ cây Diễm sẽ làm ảnh hưởng đến bà Soan. Anh vỗ vai bà động viên trước khi lên phòng. Cảm ơn bác, cho biết phải làm gì. Quang quay người rời đi. Diễm cũng nhanh chóng đi theo. Trước khi đi, nó quay lại đe dọa. Liệu có thân giả nhà bà đấy? Diễm chạy theo lên phòng của Quang. Hí hưởng toan mở cửa. Thì... Quang đã khóa trái Nó đập cửa liên tục gọi Quang Nhanh im lặng không mở Nhà có mẹ con thẳng chính Bà Lan đã qua ư là sách việc Bây giờ thêm con diễm đuông dừa này Thật là quá phức tạp Đến tầm tối Bà son gọi cửa Quang xuống ăn cơm Bữa cơm hôm nay cũng chỉ có hai người Quang và Diễm Thấy bà son chưa ăn Anh liền gọi Bác son ngồi xuống ăn luôn đi Tì đỡ phải dọn hai lần Nhà cũng không có ai Ôi dào Chủ ngồi với tớ làm sao được anh Chưa ăn thế nào bây giờ cứ thế mà ăn Khi bà Soan toàn lấy bát đũa Nghe cái câu này thì bà cũng thôi Quang đi tới kéo tay bà Soan ngồi xuống ghế Tự cầm bát đũa cho bà Rồi sới luôn cả cơm Gắp cho bà một miếng thịt Anh quay sang nói với kia diễm Tớ nói hôm trước rồi đấy Mày không có tư cách nói chuyện với bác Soan Càng không tư cách nói chuyện với tao Không phải tao nể mày là vợ thằng chính Thì tao tát cho mày không còn cái răng nào Ở đây mà ngồi xét nét ăn với không ăn Người không ăn phải là mày Bởi mày ăn vào cũng không thông minh được ra ấy Quảng sổ sảng chửi em sâu Rồi kéo thức ăn về phía bà Soan Không cho cái Diễm ăn đến nước này thì Diễm cũng không thể quý nổi Cái thái độ răng hồ ghê gớm này của Quang Nó nhách mép cười Khoanh tay trước ngực trịch thượng nói Sao cứ khó chịu với em thế Em làm cái gì sai à Trước giờ bà Soan có khi nào được ăn cơm cùng với chủ đâu Mà cho bà ăn cùng Người ngoài trông vào người ta nói Nhà mình không có phép tắc Em là em dâu anh Anh chính là em trai của anh đấy Lại còn mẹ nữa <cười> mày kể ra đây có nghĩa lý gì Ừ Bà Lan với thằng chính là người nhà mày Nhưng không phải là người nhà tao Tao chẳng mong muốn gì cả Tao chỉ cần mày đừng đụng chạm đến tao thôi Đừng đụng đến bà Soan là được Còn không ấy Đừng có trách tao đánh con gái ấy Diễm liên tục bị Quang đe dọa nữ phát khóc dậm chân giậm tay Hầm hầm đi lên phòng Diễm nghiến răng nghiến lời Nắm chặt tay giận dữ Đẹp trai mà tao sợ ư Tao sẽ cho mày biết tay Mới ở khách sạn Quán xuyến việc cho Quang Cô vẫn tranh thủ vừa học vừa làm Khoảng thời gian này cô khá thoải mái Vì ít bị người khác xích mích kiếm chuyện Nên học hành rất trôi chảy Cũng chỉ còn ít thời gian nữa là thi đại học Nên Mây cũng không mong muốn gặp chuyện gì bất chắc Khi Mây còn đang cắm nốt báo hoa sen Ở bàn tiếp khách Thì chuông điện thoại đổ Là bà Long gọi nhấc máy hỏi chuyện Nhìn đầu dây bên kia không ai trả lời Mây tắt đi gọi thêm một lần nữa Nhưng cũng giống như lần đầu Bà Long không nhấc máy Linh tính mách Mây Là bà Long gặp chuyện Mà lâu lắm rồi kể từ hôm cô xích mít với cây diễm Về chuyện nhà tay mảnh thì cô chưa về lại nhà lần nào. Do sự một lúc, cô cũng đi về nhà bà Long. Đúng như dự đoán, mới đi vào giữa nhà, mới đã trông thấy bà Long nằm giữa đất, bên cạnh cái điện thoại bà vẫn nắm chặt vào tay. Hẳn là bà đã dùng chút sức tàn dư cuối cùng ấn gọi cho đứa cháu gái, mà không phải là đứa con gái riệu lấy thằng chồng giàu. Mười cúi đầu xuống nghe ngóng xem bà còn thở không. May sao bà vẫn còn sống. Hơn hải bế thốc bà lên Mời gọi xe đi bà tới bệnh viện Bà Long tuy to béo Nhưng trước giờ không làm lụng được việc gì Đụng tí việc là tái xanh mặt Ngồi thở như châu mày cũng hiểu Cho nên từ khi cô biết kiếm tiền đến giờ Bà Long gần như không phải mó tay vào việc gì cả Mọi khi bà rất hay bị huyết áp Nhưng chỉ uống thuốc vào nghỉ ngơi là lại sức Lần này lại rất ngất ra thế này Không biết là có sao không Mời lo lắng cũng có lý bởi vì bà không còn trẻ như trước kia, giờ mà ngã bệnh, cô biết làm sao, trong khi cũng chỉ có vài hôm nữa là cưới cái diễm. Đưa nhanh bà vào trong khoa cấp cứu, người ta kéo giường rồi đẩy bà vào trong, đóng cửa, chỉ còn Mây ngồi ở bên ngoài. Trong lúc đợi, cô cầm điện thoại ra gọi cho diễm, nhưng ba của cô đều không nghe máy. Mây bực dọc, gửi cho nó một tin. Báo mẹ nó đang nằm ở bệnh viện, để nó mau đến mà chăm. Cũng có thể Trong lúc sắp sửa ngất Bà Long cũng gọi cho con gái Thế nhưng cây diễm nó không nghe Nên bà gắng gọi cho Mây cầu cứu May là bà còn có cô Chứ không cứ trông chở cây diễm có mãi chết khô Ngồi chở mãi nhưng bà Long không tỉnh lại Cùng lúc đấy y tá đi từ phòng bà Long nói ra với Mây Làm thủ tục cho bà đi em Bà có bảo hiểm không nộp luôn Để sau còn miễn giảm tiền viện phí Nhưng mà giấy tờ vội quá em không kịp mang Khi nào gì em tỉnh Em chạy về lấy mang lên bổ sung được không ạ Mê chỉnh bày hoàn cảnh Người y tá trao mày Bà không còn người nhà nào nữa sao Gọi họ mang lên nếu không có thì bây giờ em về lấy cũng được Bữa chứ chắc là đến mai đã tỉnh đâu Bà vẫn hôn mê sâu lắm Nhà gần thì chạy về lấy luôn đi em Nếu để mai giao ca Rồi người khác nhận lại lằng nhằng Cô y tá giải thích cặn kẽ Mê ngó vào phòng bà Long Nhưng không thấy gì cả Cô đánh gật đầu Chạy về nhà lấy đồ cho bà Long Trên đường về Mây gọi điện cho Quang Rồi nhờ anh nhắn cái diễm ra viện trong bà Long Nói thì hơi gở Nhưng Mây sợ bà có mệnh hề gì Ngộ nhỡ bà chết thật Thì nó còn mặt mà nhìn lần cuối Hơn nữa nếu không gọi nó đến Không chừng nó lại quay sang Đổ tội cho Mây giết bà Long cũng lên Cái diễm nó suy diễn giỏi lắm Tốt nhất là gọi nó đến vẫn hơn Quang đang ra ngoài có việc Nhưng nghe mây báo bà Long ngất xỉu Cũng lấy làm lo Cô cũng có kể gọi nhiều lần cho Diễm mà không được Nên nhờ Quang gọi hổ Mây gọi không được là thế ấy thế mà Quang gọi một cái được ngay Không đến 10 giây sau Diễm đã nhấc máy Hả là lần đầu tiên Quang gọi cho nó Nên giọng vẫn ngọt Diễm nói Anh Quang gọi em à Tôi có về nhà ăn cơm không Cơm nước gì giờ này Mày mặc quần áo vào phó viện với tao Bà Long tức là mẹ máy đang nằm ở trong viện nhanh mà tới chăm. Mà sao cái mây gọi mày lại không nghe máy? Em không để ý. Sao mày em nở trong đấy? Mà tại sao lại có mặt con mây? Không kéo chính con đĩ ấy nó hạ thuốc mẹ em đấy. Con thỉ nở đấy hả? Sống người xấu nết lắm mày à? Duyên vậy được là kẻ lễ, quan cũng phát bực với cái kiểu yểu điệu này, anh trời. Tao mà nhà là nhà nó, tao cho mày chết trước, chứ không rảnh hơi đâu mà chăm con rở nhà mày. Giờ cái mây nó gọi cho mày không được. Nên phải gọi cho tao chuyển lời Mày phải nghĩ tại sao Mẹ mày gặp nạn lại gọi cho nó chứ không gọi cho mày Do ăn ở cả đấy Mà thôi phí lời với mày Tự bắt xe mà đi đi Quang lở bảo nói xong điền tắt máy Tại thật Anh cứ nói hai câu với kia diễm là anh cáo Tính trở nó vào Việt Nhưng nó hỏi nhiều đến anh lại thôi Cái cuộc hùi này đúng thật là phải cách Càng xa càng tốt Tại nhà bà Long Mây vừa về tới nhà Cô loay hoay mở cổng đi vào Nhìn lướt qua khoảng sân nhỏ Hay dựng xe chở hoa ngày nào Nay rơi đầy khế chín Mà lá vàng cũng nhiều Nếu là mây có ở nhà Lúc nào sân cũng sạch sẽ Khế chín sẽ được mây nhặt nhạnh Quét giọt gọn gàng Này chắc có lẽ một mình bà Long ở nhà Nên cũng chẳng buồn quét giọt Chẳng biết cây khế này là loại khế gì Mà cho trái quanh năm Lá cẳn cỗ như đất không có màu Nhưng quả lúc nào cũng sai chữ Hàng xóm xung quanh nhìn cây khế nhiều quả thì thích mắt Nhưng không ai ăn Bởi vì quả ăn không ngọt Mà lại có quả nhạt, quả lại chát Nhớ cái hôm Quang vào đây lần đầu Anh thỏ tay hái biết bao nhiêu là khế ăn Cứ khen lấy khen để Là nó ngọt Bây giờ Mây mới nhận ra Quang là người đầu tiên Khen cây khế này, quả ngọt Còn người khác ăn vào thì lại toàn chê Cây khế này quả không được ngon Lá lại hay dùng Có vài lần Mây bảo bà Long chặt đi cho đỡ dùng Nhưng bà nhất định không chịu Bà bảo để đấy Tuy không ăn quả nhưng lấy bóng mát chồng bao năm mới được cây cao thế này Sở cưa cái là hết Nghĩ cũng phải vun trồng bao năm Chặt cũng tiếc Mà hơn nữa nó lại có cùng thời với mẹ Mây ở đây Cây khế này tính ra còn may mắn ở chỗ Nó biết mặt mẹ của Mây Còn Mây thì lại chẳng nhớ gì Nhìn cái cây giả nua, chứng kiến biết bao thăng trầm, chứng kiến từ cảnh mẹ cô bỏ đi theo người khác đến những cuộc cãi vã của Mây và Diễm từ bé đến tận bây giờ. Và cũng vài hôm nữa thôi, người ta cũng sẽ đến làm dạp cưới ở ngay cái tán khế này. Nói thì hơi chịu tượng, nhưng cũng có thể coi cây khế này là một thành viên già của gia đình. Đi đâu xa, có lẽ Mây sẽ nhớ đến cây khế này hơn là cây Diễm. Trải qua gian phòng khách. Thẳng vào phòng của bà Long Trước giờ bà sống khép kín Không ai động vào phòng Chứ không nói là đồ đạc cá nhân Từ cái diễm cũng không biết Không ai biết bà Long có bao nhiêu tiền Không ai biết căn phòng của bà Long có những gì May mắn sao Nay mê có cơ hội được vào mở rộng tầm mắt Phòng của bà Long không đến nỗi rộng Chỉ kê vừa cái giường đơn Một cái tủ gỗ ép đã mọt Và bộ quần áo Trao chân xây phơi góc tường Không quá gọn gàng Bây bắt đầu lục lọi tìm bảo hiểm Giấy tờ cho bà đi viện Lục từ mấy cái túi áo khoác đến cái tủ gỗ Khắp các căn phòng nhưng không có giấy tờ nào Tìm hết ngóc ngách Lục cả cái giường Cũng không tìm thấy Cứ như vậy Nó biết mây đến tìm Như là biến mất hay sao ấy Kỳ bí giống như cái cách mà bà Long không bao giờ nói chuyện quá khứ Mây ngồi phịch xuống giường Thở dài Toàn tống cái căng thẳng đi ra Thì những nỗi lo lắng Cứ vậy vây lấy cô mỗi lúc một nhiều Trong khi bà Long vẫn nằm Ở trong viện kia không ai chăm sóc Giờ lại không tìm thấy giấy tờ nào Bảo hiểm sẽ không giảm cho Một đồng nào viện phí Mà một đứa như mây lấy đâu ra tiền Mà cho bà nằm phòng dịch vụ Cái diễm là con gái đấy Nhưng bà Long trước giờ nào có được nhờ nó Từ khi kiếm được tiền Đến sắp sửa gà vào nhà hảo môn Nó chưa đưa cho bà được một đồng nào sất Quá bất lực, mây miếu máu thốt ra vài từ Dì ơi, dì để chỗ nào thế gì Sao cái gì dì cũng giấu đi hết, không cho con biết thế Mây bất xác, ngồi trên giường Nhìn vào khoảng không trước mặt mà than thở Bất xác chân cô đá vào cái hộp thiếc ở dưới gầm giường Khiến nó dịch chuyển và kêu lên ken két Mây cuối xuống nhìn, không mặn mà để ý Bởi vì cô nghĩ cô đã kiếm tất cả Đồ ở trong phòng Không nghĩa lý nào Bà lại để giấy tờ vào cái hộp thiết này Tính định thôi Nhưng cuối cùng nghĩ ngờ thế nào Mày vẫn cúi xuống nhặt cái hộp ấy lên Bởi vì kiếm cả cái phòng này Cô còn kiếm được Mà chẳng lẽ có cái hộp lại bỏ sót Mày biết đâu trong đó Lại có giấy tờ của bà Long để vào thì sao Cúi dạp đất để vừa lấy cái hộp Đã phủi một lớp bụi đen dày kịt Mây không hy vọng rằng giấy tờ sẽ được để ở trong này, bởi vì nhìn qua cũng biết đã khá lâu rồi, bà Long không đụng tới cái hộp thiếc này. Loài hoay một lúc mới kéo cái hộp ra ngoài, cô khá bất ngờ khi cái hộp trông thế mà khá nặng. Bên ngoài phủ bụi bẩn dày cả khang, đến nội quá bẩn, cô phải với lấy cái giày chùi chân gạt tạm. Kết cấu cái hộp thiếc khá lạ mắt, xung quanh đã han dỉ giống như cái hộp bánh bích quy. Nhưng Mây lại không thấy ở đây Bài bán hộp bánh có hình dạng dị thế này Càng lau Trên bề mặt càng sáng Lộ ra một dòng chữ in chìm Mây cố gắng đọc Made in India Hẳn là cái hộp này là của bên Ấn Độ Mây khá thắc mắc Chẳng biết từ đâu mà bà Long lại có cái hộp vuông độc lạ này Trông cục mịch và thẩm mỹ không cao Tới đoạn này Mây khá tò mò Bởi cũng là lần đầu tiên Mây vào phòng của bà Long Cũng là lần đầu có lục lọi thế này Bà Long trước giờ vẫn là một người khó chịu và có phần quái đàn Không chỉ đối với cây diễm mà đối với cả mây Mây ngồi xuống đất, lấy tay cậy cái nắp hộp ra nhưng không được Có thể là do kết cấu cái hộp này đúng thật là đựng bánh Cho nên có mấp giữ không cho không khí vào gây ỉu Hoặc là cũng có thể do lâu không có người mở Lớp thiếc đã bị oxy hóa dẫn đến việc khó khăn Nhưng càng khó thì mây lại càng muốn mở Cái gì càng cũ kỹ càng nhướm mỏ thời gian Thì lại càng khiến cho mây bị hấp dẫn Khổ sở một lúc không kể được Mây chạy xuống dưới bếp Lấy cái kéo lên làm đòn bẩy gỡ ra May mắn thay Nắp cũng bùng chốt mà bừa ra làm đôi Mà mừng sỡ thay đúng thật là có bảo hiểm Ở trong này Mây cầm lấy tờ bảo hiểm Đọc qua một lượt cho chắc ăn Rồi toan đóng trả lại bà Long cái hộp cũ Thế nhưng thế nào Mây lại nhìn vào bên trong hộp Ngoài cái bảo hiểm ra Có rất nhiều giấy tờ gì đấy Đã mất công khổ sở hữu cái hộp ra Bây giờ mà không xem thêm tí nữa Thì đúng thật là có lỗi với bản thân Nghĩ vậy Mới để cái bảo hiểm sang một góc Rồi tiếp tục xem cái hộp cổ của bà Long Ngày sau đó Mới lôi lên được một góc tờ báo Viết về xưởng may ở quận A Thưởng tiết cho công nhân Có cả hình được chụp Vì quá cũ nên không thấy rõ mặt ai Nhưng nhìn qua hình sáng Mới cũng đoán được Tất cả những người công nhân mặc đồng phục xanh, đội mũ vải là nữ. Trên tay họ, mỗi người cầm một túi quả vương vắn. Giữa hàng, một người đàn ông cao to vượt trổi, mặc bộ đồ đen. Hàng người đàn ông này là chủ của công ty May. Và cũng có thể người đàn ông cao to này là người nước ngoài. Bởi vì so chiều cao, ông ta với các nhân viên khác, thì ông ta vượt trội hơn, còn những nhân viên kia. Ai nấy đều thấp bé. Bất xác, mây nhìn vào cái hộp thiết của hàng chữ in chìm sản xuất từ Ấn Độ. Từ hình dáng đến kích cỡ, mây ngầm đoán khả năng quả trong tay các công nhân nữ đều là cái hộp thiết này. Và mây cũng đoán được, bà Long giữ lại tờ báo này, hẳn là cũng có mặt bà trong công ty mai ấy, nên muốn giữ làm kỷ niệm. Mê cố banh mắt ra xem, bà Long là người nào trong tấm hình nhậu nhĩ này, nhưng không thể nhìn ra được. Đặt tấm báo lên trên đất Mình nghĩ thầm Tính ra nhìn cái miếng báo cũ này Cái hộp thiết cục mịt này Thì Diệt Long cũng là người hay giữ những kỷ niệm lắm ấy chứ Ở thế mà cứ hỏi đôi bê câu chuyện cũ Thì bà lại cáo rồi dựng ngược lên trời bới Hòa ra khó tính đến mấy Cũng là đàn bà yếu mềm Cũng trân trọng chuyện quá khứ Chứ không phải rằng đã quên tất cả Sau miếng báo cũ ấy Một miếng báo khác cũng được cắt ra nham nhở Bên trên dòng chữ người thầy đồ già nhất làng và được người dân tín trọng nhất đang cất nóc Chùa Trình ở xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm 2007. Mới đưa ngang tấm ảnh nhìn chăm chú. Hình ảnh không cũ như tấm báo trước nhưng cũng dễ nhìn hơn. Chẳng biết ông già trong ảnh là ai, nhưng mới cảm thấy rất quen. Cứ như thể rằng mới thấy ở đâu đó rồi thì phải. Đặt tấm báo ấy sang bên cạnh mới tiếp tục lục lọi trong sự khó hiểu. Nếu như miếng báo đầu có thể đoán ra Tờ báo viết về công ty may thời trẻ của bà Long làm Vậy thì còn miếng báo sau Viết về một ông thầy đồ già nào đó Liệu có liên quan gì đến bà Long Và bà đã cất giữ cẩn thận như vậy Có khi nào Mê Lầm bậm nghĩ đến một đợt Bà Long có nói Ông cụ thân sinh ra bà Long Từng làm thầy đồ Nhưng khi ấy bà nói là ở Vĩnh Phúc kia Chứ không phải là ông thầy đồ ở Bắc Giang này mới Lắc đầu khó hiểu Đoán có thể rằng ông theo đồ ở Bắc Giang Khả năng cao là người đã từng dạy dạ, dạy bà Long học thời bé Đi đến đây cô lại trầm trồ Bề ngoài thì ngang ngược Nhưng bên trong cũng đạo lắm chứ bộ Mới tiếp tục lục lọi Lấy ra một tấm ảnh đã cũ bị cắt làm đôi Bên trong tấm ảnh Một người đàn ông ngoại quốc Giang ngâm Đứng cạnh một cô công nhân Tay vẫn cầm hộp hòa quả Tết Giống với cái hình cắt trong tờ báo Nhìn vào người công nhân nữ Mới nhận ra ngay Đây là bà Long hồi trẻ Bởi mái tóc xoăn kia Cái dáng người đã thấp lại còn béo kia Nét mặt kia không thể nhầm lẫn Mới lại bắt đầu đoán Hẳn là bà Long thích gã ngoại quốc này rồi Chứ không sao lại cắt ảnh Chỉ để mỗi một mình bà với người đàn ông đấy chứ Nếu chồng chết có thể tái hôn kia mà Mới cứ lại nhảy như vậy Cho đến qua những tấm ảnh tiếp theo Tất cả Ngoài những tấm hình giống y với cái tấm trước đó đều cắt ra và để lại Bạt Long, và người đàn ông ngoại quốc được cho là giám đốc công ty may. Nếu giữ tấm ảnh sui nhất một người đàn ông thế này thì Bạt Long cũng lụy tình ghê đấy. Bởi đây phải là người quan trọng thế nào thì bà mới cất giữ cẩn thận đến như thế. Đến một tấm hình cũng nham nhở do cắt rời ra, nó không giống với tấm hình khác là bởi, tấm hình này vẫn là người đàn ông da ngăm ấy, vẫn là Bạt Long ấy. Tuy nhiên họ không còn mặc quần áo đồng phục của công ty May nữa Mà đang đi chơi ở đâu đó Bà Long mặc một cái áo ống trễ nải Lộ khe ngực sâu hoắm Khiến mây đỏ mặt Cô không dám tin Thời mấy chục năm về trước Bà Long lại dám mặc mát mẻ thế này Đến mây của bây giờ còn không dám mặc cái loại áo ống hở đấy Và hơn nữa Một điểm gây chú ý Là nếu như mấy tấm hình mặc đồng phục Hai người đứng giữ khoảng cách Thì trong tấm hình này Người ngoại quốc này đã khoác vai bà Long rất tình tứ. Bên cạnh đó, ông ấy còn khoác vai ai đó đã bị cắt đi một nửa, chỉ còn nguyên vẹn ông ấy và bà Long. Có lẽ thứ xót lại trong tấm hình bị cắt nham nhở đó là cái làn đỏ để giữ chân người đàn ông. Đối với người ưa gọn gàng như mây, các tấm ảnh bị cắt trông rất mất mỹ quan và lôi thôi. Mình nghĩ bà Long có thể để nguyên tấm ảnh to, sự cơ thế mà ngắm cho tròn vẹn không tốt hơn sao? Sao phải cắt ra cái mất thẩm mỹ đến thế Mới đã xem xong tất cả Nghĩ cái hộp là nơi cất dấu ký ức Của quá khứ của bà Long Nói thẳng ra là chẳng có cái gì Ngoài mấy tấm ảnh cắt vụn Mà cũng có thể đối với người ngoài như Mây Cô không hiểu được hết ý của các đồ vật Nhưng đối với bà Long Thì lại vô cùng quý giá Nhất là khi cô lại không biết gì về bà Long Khi còn đang xếp lại các thứ về vị trí cũ Thì điện thoại của Mây đổ chuông Là cái diễm gọi Đấy cái hộp lại vị trí cũ Xong xuôi Mày nhấc máy Đầu dây bên kia Cái Diễm gạo lên Mày đâu rồi Sao bạn tao ngất mà mày không báo cho tao Chị là con kia mà Muốn biết ấy, thì tự đi mà đến Hỏi gì Long chứ Đúng thật Con người chị mở mồm ra câu nào Đã đổ trách nhiệm cho người khác ngay được Mê Lèm bèm chửi Diễm quay ra hỏi Tôi đang ở cấp trước cổng viện đây này Mẹ tao ở phòng nào Chị vào ngay phòng cấp cứu Dưới sảnh phòng 2 ấy Xin sì nằm ở trong đấy nhưng người ta chưa cho vào Tôi đang chạy về lấy bảo hiểm cho gì Tí nữa tôi lên ngay Mây dặn dò cái diễm Nghe đến chuyện Mây về nhà Nó không thôi nói Nhanh lên rồi vào đấy Ngày mà tắt máy lấy trộm cái gì thì coi chừng tao Cái diễm vẫn không thôi nói kiểu đe dọa Nhưng Mây nhịt Bởi giờ bà Long đang nằm kia Cô không điên đôi co Hay nói lý với mấy đứa bụng tiểu nhân như cái diễm nói thì lại bảo là gở, nếu mày không đến thì bà Long chết cũng chẳng ai biết. Bỏ giấy tờ vào trong ví, mày đi rửa qua kê tay, dò vào chiếc hộp thiếc với lớp bụi khá dày. Đến khi tới nhà tắm, mày xuống rửa tay vừa ngẩng lên, bất lình cô giật mình sờ gào lên thất kinh bạt vía, khi thấy khuôn mặt của mình, con nét giống với người đàn ông ngoại quốc mà cô cho rằng giám đốc xưởng may. Người da đen nước ngoài đã chụp chung với bà Long Từ khi bà còn là công nhân May Bất giác Mây lùi lại phía sau Lông tay của cô dựng ngựa cả lên Tim đập loạn xả Sau một lúc bình tĩnh Mây lấy can đảm nhìn vào trong gương một lần nữa Vẫn đôi mắt ấy Vẫn là mái tóc đen phỏng lên Vẫn là cái đôi môi dày quá khổ Của mây Cô đã quá quen với hình dạng xấu xí của mình từ bé đến lớn Ấy vậy mà khi xem tấm hình người đàn ông nước ngoài Mây trông rất sống nếu không nói là quá sống Mây ngắm nghĩa một lúc Cô sợ cái lên mặt mình kiểm tra Tuy bụng đang hoang mang Nhưng cô vẫn chấn an bản thân rằng Có thể do cô nhìn quá lâu Và chăm chú đến những bức ảnh cũ Để sinh ra ảo giác Mây ra khỏi nhà tắm Rất hoang mang Nhưng vẫn cố gạt đi Mây đi ra khỏi nhà khóa cổng lại Đang tiếng gọi xe Thì vừa hay xe của Quang cũng đến nơi Bớt giác trong đầu của Mây Vang lên câu hỏi của Quang Mà từ khi lần đầu gặp nhau Anh đã hỏi cô Và cô cũng không biết đường trả lời Em có phải là con lai không Anh đi làm việc với rất nhiều người nước ngoài Người lai như em Anh gặp cũng không ít Càng nghĩ Mây lại càng hoang mang sợ hãi Cô không biết mình phải làm sao Mình là ai Tại sao còn đàn ông nước ngoài ấy Lại chất sống cô Sự đột ngột xanh lẫn với quá nhiều câu hỏi Khiến mây giống như tụt huyết áp Mắt tối sầm lại Mây ngồi sụp xuống đất nhưng vẫn không thôi lấn cấn Tôi là ai? Tôi có phải là con lai không? Mây xây sầm mặt mày Cô ôm vào gốc khế để không bị ngã Gió rất mát Tàn lá vẫn che dọc cho mây Nhưng sao cô cảm thấy khó thở và ngột ngạt vô cùng Quang bội xuống xe Đỡ lấy mây Anh sợ và má của cô hỏi Han Sao đây Mây Mặt mũi thế nào mà tái nhợt thế này Em trúng gió đấy à Mây vẫn không trả lời được Vã mồ hôi hột Quang diều cô lên xe ngồi Rồi bóc cho Mây một viên kẹo bạc hà có sẵn trong xe Ngậm kẹo một lúc Mây mới hoàn hồn Cô quay sang nói cho là em bị tụt hết áp ấy mà Bây giờ đỡ rồi anh à Anh đi đâu qua đây thế Thế em bảo bà Long bị ngất trong bệnh viện Vào trong thì cái diễm bảo em về nhà lấy bảo hiểm Nên anh đi về đây Mày có anh đi nhá Chưa bằng ngất ra đấy Không có ai biết thì chết nữa Quang cứ vậy nói Nếu lúc khỏe mạnh Nghe câu may mà có anh này của Quang Mày sẽ thích lắm ấy Thế nhưng bây giờ cô không có tâm trạng Để thẩm xăm ba câu ngôn tình này Bởi vì trong đầu cô bây giờ Đang dối tung lên Có những chuyện không thể nào không thôi suy nghĩ Mày lấy hộp khăn ướt Lâu như những giọt mồ hôi trên chán Mày thở cái phào Chưa có khi nào cô lại cảm thấy mông lung Với xuất thân của mình Không thể lấp liếm rằng Cô có thể sinh ra từ cái hang đá Xong được bà Long mang về nuôi được Mới suy nghĩ một lúc Quay sang hỏi Quang Anh Quang này Hồi trước anh có nói là em giống con lai nhỉ Anh có nhớ không Cái hôm mà Anh nhớ chứ sao thế Mới nhìn Quang Biết nói với anh thế nào đây Cô nói Không Chỉ là em nhớ đến câu nói thôi Em định hỏi xem Bây giờ em còn sống hay là không Mấy lớp liếm nửa đùa nửa thật Quang cũng không suy nghĩ Quay lại nhìn Anh khẳng định làm một lần nữa Giờ vẫn giống này Mũi lõ, mắt sâu, môi dày Bây giờ mà làm tóc quăn thêm nữa Thì đích thi em là lai tây rồi Quang vừa nói vừa cười Còn cô thì hoang mang không cười nổi Quang nhận ra mây có điều gì khó nói Anh gặng hỏi Sao thế Được nói với anh là chỉ vì Chuyện em nghĩ mình là con lai hay không Một tuyệt huyết áp đấy nhá Xem không hỏi gì Long ấy Chẳng lẽ bà định không nói cho em biết về chuyện bố mẹ của em hay sao Mị im lặng lắc đầu chính cô cũng không biết tại sao bà Long Phải giấu kín đáo chuyện bố mẹ cô như thế Thù hẳn thì thù hẳn Bà nhận nuôi cô là đã coi cô là máu mùi ruột thịt Không lý nào bà cứ căm ghét mẹ cô Đến bố cô Người được cho là đã chết Chứ không phải là ruồng bỏ cô Mà bà Long cũng không nhắc đến bao giờ Tâm lý người mang oán hận Thì bà Long cũng chẳng thèm nuôi cô Bởi chỉ em ruột còn ghét được Thì đời cháu bà cũng không cần Mới xác Mê ôm đầu Suy nghĩ lung tung Khiến Mê càng thêm tróng mặt Suốt cuộc là thế nào Này Anh nói thật nhé Có khi nào em là con gái của bà Long không Chuyện em là cháu ấy, Chỉ là bà nói dối vậy thôi Chứ thực tế em chính là con ruột của bà ấy Mê quay sang nhìn qua ngạc nhiên Nãy giờ anh vẫn nghĩ đến câu hỏi của mây nói Bây giờ thêm câu hỏi này Mày cũng không biết phải có phải thế không Nhưng mà nghe cũng có lý nhỉ Nếu như lời Quang nói Thì bà Long chính là mẹ đẻ sang mây Cô cảm thấy hơi lấn cấn Liền quay sang hỏi lại Chắc không phải đâu anh ơi Thì anh nghĩ xem Nếu em là con gái của dì Long Tức là em với cái diễm là chị em ruột ấy, Thì tại sao bà lại phải nhận em làm cháu Trong khi em là con ruột kia mà Cũng giống như cái diễm thôi Sao bà ấy nhận cái diễm còn em thì không Lại còn theo dịch lên câu chuyện Em có mẹ bỏ đi, bố thì chết Anh nghe xem vô lý không nào Trước câu hỏi của May Qua cũng thấy là mình vô lý Nhưng anh vẫn cố gắng phân tích hoàn cảnh phù hợp nhất Nói ra thì nó hơi lằng nhằng Nhưng hợp lý nhất cho cái trường hợp um, Em là con gái bà Long thì đấy là bà Long đã lấy một người chồng Và đẻ ra cái diễm trước Xong bà Long đã gặp bố em Bố của em cũng có thể là người nước ngoài Nên em là con ngoài giá thú Sợ người ngoài dị nghị Sợ cái diễm không chịu sự thật này Nên bà nhận em làm cháu Kỳ lý do quá đổi hợp lý Khiến Mây không cãi được Mây im lặng thở dài Ngả người ra phía sau ghế mệt nhọc Quang nói Tính ra em còn khổ hơn anh rất nhiều đấy Anh còn biết cha mẹ là ai Còn em đến giờ này Còn mông lung không biết ai là bố mẹ của mình Thôi thì từ trước đến nay Em có biết quá khứ vẫn sống tốt đấy Có sao đâu Đôi khi biết ít lại hay Chứ cố tình tìm hiểu Lỡ đầu toàn chuyện đau lòng Mây gặt đầu Có thể anh nói đúng Biết đâu quá khứ không mấy tốt đẹp Nếu như cô cứ cố tình đảo bới và tìm ra sự thật Nhưng với một người chẳng biết bố mẹ mình là ai Thì cô khao khát Và mong muốn tìm hiểu rõ gốc khác của bản thân Cô liệu có phải là con lai Hay cô là con gái của bản Long Xe dừng lại trước cổng bệnh viện Trước khi xuống xe mới nói thêm với Quang Chuyện quanh em mình nói trên xe Anh đừng nói cho ai biết nhé Chỉ là bỗng dưng em suy nghĩ thế thôi Chứ mà để đến tai gì em Hay là cái diễm thì lại sách việc Quang gật đầu hứa với mây chuyện này Cô cũng tin là Anh không phải là người hay đi kể Và lại chuyện này cũng không liên quan Cũng như là không ảnh hưởng gì đến anh Kết thúc cuộc nói chuyện Quang vẫn nhìn sang Vẫn thấy khuôn mặt đam chiêu của mây Anh bật cười Phá tan không khí ảm đạm Ôi dào Chỉ là suy nghĩ chấp nhoáng thôi mà em Có cần phải nghiêm trọng thế không Nghiêm trọng thì cũng không phải Chỉ là em rất muốn biết rõ khuôn mặt bố mẹ em Họ là ai Sao để em ra lại xấu xí thế này thôi Mẹ không nghĩ ngờ gì Mà nói trong nụ cười chua chát Nghe thì có vẻ vô lý Nhưng đúng Ngoài mong muốn biết bản thân bố mẹ của mình ra Thì cô còn muốn xem mặt mũi họ thế nào Quang nhìn mây đầy thương cảm Anh động viên Là ai cũng được Họ đã cho em một hình hài nguyên vẹn như vậy Cũng đủ làm xem hạnh phúc rồi Anh nói rồi mà Em không xấu Em rất có duyên Dù em là ai đi chăng nữa Đã là con gái Thì em đáng được đối xử nhẹ nhàng Trong ánh mắt lấp lánh Mê nhìn sang Quang vẫn là người như vậy Rất nhẹ nhàng và giỏi động viên Thật sự mỗi ngày trôi đi Tình yêu mà mê dành cho Quang Cứ thế ngày một lớn lên Cô chỉ sợ anh không chấp nhận. Hay tới một lúc nào đó tình cảm đã vượt ngoài ngưỡng kìm hãm. Cô không còn khả năng gất giấu nữa thì sẽ thế nào? Xuống xe mới đi vào trong. Quang biết cái diễm ở trong đấy nên không vào. Vừa tới hành lang cái diễm đã sổ ra cáo gắt. Mà làm cái gì mà giờ mới đến? Đích thị là lục lọi đồ của mẹ tao phải không? Mẹ có biết lúc nãy bác sĩ bắt tao vào thay quần áo bệnh nhân cho bà ấy không hả? Ừ thì sao? Mê chỏng lòn hỏi lại. Chẳng biết cái diễm nghĩ cái gì Bà nó cứ thích hay gây sự Nhưng có khi nào Nó cãi lý thắng mây đâu Một người ngang ngược như nó Hoàn toàn không có lý lẽ Thấy nó không cãi Mới đi vào phòng xem bà Long thế nào Mới lúc này tuy bà chưa tỉnh Nhưng họ cũng đã cho người nhà vào thăm non Mới chăm chú nhìn bà Long Rồi tự suy nghĩ Mặt bà Long tròn thế này Lỗ mũi to, chán thấp, mắt xích thế này Không thể nào làm mẹ của Mây được Đi ra ngoài hành lang Đóng cửa nhẹ nhàng mới lấy ra tờ bảo hiểm đưa cho Diễm Nó quay ra hỏi Cái gì đây đưa tao làm cái gì Nói hay chửa Không đưa chị thì đưa ai Ai là con của bà Long mà còn hỏi cái câu ấy Mang bảo hiểm đi mà đóng tiền viện chứ ai hứng vào đây Thay cho bà có cái áo thôi mà gắt nhạc cả lên Ngày xưa chị bé bà ấy giờ đít cho chị đấy To đầu mà nói ra cái gì cũng không thể chấp nhận nổi Mây làm bèm chửi Cái diễm cũng không nói gì Nhận lấy tờ bảo hiểm Mây đưa sẽ đi đóng tiền cho mẹ Mây nhìn theo bóng cái diễm Đi với cái bầu sắp vượt mặt Cô lắc đầu thốt thành lời Mình không thể nào là chị em cái ngữ vô ơn này được Suốt cả buổi Mây ở viện Trăm Bản Long Cái diễm từ lúc đóng tiền viện cho mẹ xong Nó cũng chạy mất xép phó thác chuyện chăm Non Bản Long cho Mây Nó vẫn thế mà chưa giờ nó hiếu thảo thật Thì lại không phải là nó nữa Quang xử lý xong đống việc thì đánh xe về nhà Vừa vào tới sân Anh đã trông thấy trước hiên Hai mẹ con bà Lan cự cãi Chính vùng vàng đập phá đổ Đúng là mẹ con ruột Tính nét cũng ngang ngược giống nhau Chỉ có mấy ngày không thấy Chính bây giờ trông ra dáng thẳng nghiện thật sự Người đã cao lêu nghiêu thì chớ Bây giờ gầy dọc mắt thì trố ra Bên cạnh bà Doan đi theo không dám can Mà chỉ âm thầm nhặt nhạy những mảnh vỡ dưới sàn Mà chủ đập phá tan tành Mà bốn dĩ là công việc chính đáng Của giúp việc không hơn Bà Lan mọi khi ghê gớm là vậy ấy vậy mà đứng trước thằng con trai ngỗ ngược không dạy nổi Bà ôm chân con mà khóc Con ơi Mẹ xin con Cứ để lo xong đám cưới đi đã sẽ con làm gì cũng được Bây giờ con đi thế này thì việc biết ai lo Bà Lan tha thiết là thế Nhưng chính không quan tâm Hắn thẳng tay đẩy mạnh bà ra đất Rồi vùng vàng bỏ đi Chẳng biết nó đòi hỏi cái gì mà lại khiến cho bà khóc lóc như vậy Chính đi khỏi Quang mới lưỡng thưởng đi vào Đỡ lấy bà Lan Anh chưng cho bà xem cái bộ mặt lo lắng xót ra Anh lên tiếng gọi kì mẹ Sao mẹ lại ngồi đây để có đỡ mẹ lên ghế nhé Cái chữ mẹ thốt ra của Quang nghe sao mà tha thiết Người ngoài không biết lại nghĩ Quang chính là con ruột của bà Lan Thế nhưng bà Lan biết thừa là Quang không hề có ý tốt Thế cho nên trước lời hỏi han của anh Thì bà gạt anh ra Giờ tự mình đứng dậy Đối với bà Quang cực kỳ khó đoán Anh cũng biết thừa có nhiều lần bà muốn hại chết anh Nhưng không khi nào anh tỏ ra cáu bản hay tức giận chửi bới Cũng bởi chưa khi nào anh hỏi han bà Về vấn đề công ty hay gia đình gặp phải Hay chỉ ít là đòi quyền lợi từ tài sản đấy Anh đang nghĩ cái gì không biết Nét thản nhiên đến lạnh lùng của Quang Khiến bà về dè chừng Sau khi bà Lan bảo lên phòng Quang mới tới đi hỏi bà Soan Nhưng bà ngăn lại nói Có gì tí nói cậu ơi Chỗ này nhiều mảnh thủy tinh lắm Quang gật đầu ngồi ghế ngoài sân chờ đợi bà Xoan làm việc cho xong mà quét đi quét lại nhiều lần Tỉ mận ngồi xem xét Còn tí mảnh vỡ nào sót lại hay không Khi Toàn ngồi tới nói chuyện với Quang Thì bà Lan lại đi ra ngoài ăn mặc trình tề Xách theo một túi quà đi thẳng sau ô tô phóng đi mất Quang chăm chú nhìn theo Bà Xoan nói với Quang Công ty có lẽ không xong rồi cậu Tôi thấy bà Lan mới nay gọi cầu cứu nhiều nơi nhưng không ai bắt máy. Cậu xem thế nào nghĩ cách đi. chứ cái tình trạng này, chắc cái nhà này cũng không còn. Bà Soan lo sợ nói. Quang động viên. Cháu đang tính cách đây rồi. Bà đừng lo. Hôm trước cháu nghe các chú cấp dưới làm cho bố cháu nói. Mụ Lan từ ngày lên trước cai quản công ty. Không coi ai ra gì. Nên người ta bỏ gần như hết. Này khó khăn cần nhân lực chuyên nghiệp kêu gọi. Thì các chú ấy không về. Nhưng... Các chú ấy có về Nhưng không ai chịu làm cho nữa Nếu mà cháu đoán không lầm Tầm này một là bà Lan sẽ vay tiền để cố gắng chống đỡ Nhưng cách này sẽ không được giải quyết lâu dài Cách thứ hai Sẽ bán thẳng công ty để mà trả nợ Nhưng trong thời thế khó khăn thế này Không phải ai cũng có nhu cầu Mua lại công ty đã một lần chết Các chú ấy tham gia Tốt nhất cứ chờ một thời gian nữa Xem bà Lan quyết định thế nào Nếu bà ta bán Các chú sẽ góp lại cho cháu mượn tiền mua công ty ấy Bây giờ mua luôn đi cầu Chứ xem xét nhiều người khác mua mất thì sao Bà Doan sót ruột hỏi lại Quang cười giải thích nó thì nói thế cho bác dễ hình dung Tuy là một mình bà Lan nắm quyền Nhưng bác quên rằng cháu có một nửa trong ấy chứ Không dễ gì bán được của cháu đâu Bên lại Mua ngay cháu cũng mua được như vậy thì lại nhẹ nhàng cho mộ Lan quá Cháu muốn mụ ấy cũng phải đi bàn tay trắng Chứ không được thứ gì Cháu có tính toán cả rồi Bác đừng sợ. Bà xoan gật đầu. Bà không sợ sao được. Chó cũng rất sầu. Qua những cái gai trong mắt của bà Lan. Tầm này bà có sợ ai đâu. Không bản tính nhanh. Bà Lan động thủ trước thì quang đi đời. Tổ hôm ấy bà Long tỉnh lại. Mở mắt ra thấy mỗi mình mây. Bà cũng không thắc mắc. Càng không ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa cháu gái. Bởi vì từ trước đến nay tất cả mọi việc bà cần... Mây đều có mặt trước tiên Mây nhìn bà Long Nếu đúng với cái tình tiết Cái loại chuyện trong audio mà cô hay nghe Nếu bà Long đúng là mẹ của cô Khi mở mắt ra Bà sẽ vội vàng ôm lấy mây Hay chỉ ít cũng phải nắm lấy tay mà tha thiết Bởi bà sẽ không thể biết được Khi nào mình chết Mình còn sống được bao lâu nên chuyển tỉnh lại Và gặp lại con gái Thì sẽ rất vui Chỉ tức là đời thực không giống như chuyện audio Bà Long mãi mãi không bao giờ là mẹ của cô được